Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải nói thầy Tư là người cao tế ấn nhất Còn thầy San là đệ tử được xuất sư, trẻ nhất trong môn phái mình Tuy nhiên về bộ luyện bổ bối trong môn phái Kể cả ông mời lớn và tôi nữa Chưa ai gặp nhiều kỳ duyên bằng thầy San Mọi người đang im phăng phát Nghe thầy Mười nói bỗng xôn xao bàn tán ôn ạc Họ vừa nghe thầy Mười nói tới luyện bổ bối Quả thực trong môn phái Các đệ tử hân kém nhau chỉ về bổ bối mình luyện được Có lẽ thầy Mười biết mọi người không tin lời mình vừa nói Ông luồn tay vào lưng quần bảo lưng quần sát Lôi ra sợi dây cả tha vàng trói 36 mắt nổi lớn Tôi biết chắc sợi dây cả tha vàng 36 mắt của thầy sang là bảo vật duy nhất của môn phái Thầy bà nào của mình cũng mơ ước tới nó mà không có được Chính sư tổ sau khi mãn phần Cũng chỉ để lại tôi sợi dây cả tha 36 mắt bằng bạc thôi Còn các sư huynh đệ khác may mắn lắm Mới luyện nổi sợi dây cả tha 36 mắt bằng chỉ là cùng Thầy mới chưa nói dứt câu Tiếng ồn nào bùng lên như vỡ chợ Mỗi người nói một câu Không còn ai nghe được ai nói gì nữa Thầy Mười thay vậy nói lớn tôi bây giờ mời bà con cô bác cứ tự nhiên dùng đi Đây là lộc của tổ cứ tự nhiên Có lẽ mọi người chỉ chẳng có thế họ xúm vào ăn uống này Lẽ tất nhiên nơi bàn tiệc này Thầy 10 là bậc trưởng thượng Nên bao nhiêu đồ ăn ngon đều rộn về đây Săn ngồi ngay bên tay phải thầy 10 Ăn uống thật thịnh thủ và chàng để ý một cô gái ngồi đối diện trong bàn cứ nhìn chàng tủm tỉm cười hoài. Chàng quay qua hỏi thầy 10. Thưa thầy, cô gái ngồi trước mặt còn là ai vậy? Thầy 10 chợt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cô gái đang nhìn sang. Ông kể, à, cười ha ha. Thì ra thế sao mà khéo quá vậy, quá đây. Cô gái có lẽ bị thầy 10 bắt gặp đang nhìn sang. Lại gọi cô ta qua ngồi cạnh sang. Nghiên mặt cô đỏ lên thấy rõ. Cũng may mọi người lo ăn uống nên không ai để ý. Thầy mời để cho cô gái ngồi xuống rồi mới nói. Đây là con hoa. Nó theo học tôi lâu lắm rồi. Nếu phải là con trai nó đã được xuất sư rồi. Nhưng tiếc là nhiều bửu bối đàn bà con gái luyện không được. Nên tôi còn chẳng chừ Nhưng phải nói thật. Ít có đệ tử nào... Hoa mặt nổi nó đâu. Tuy nhiên tay ấn con hoa còn kém xa thầy. Tôi không có vương như thầy tư. san quay qua hoa tán tụng. Tôi hân hành được biết đại đệ tử của thầy 10 Thế nào trong tương lai cũng mong cô chỉ bảo thêm cho. Hoa nhìn Sàn cười cô khích. Gớm, thầy nói cái gì đại đệ tử? Em nghe giống chuyện kiếm hiệp quá. Dù sao em vẫn còn là học trò Đâu dám bì với thầy Chứ đừng nói chuyện chỉ bảo cho thầy Làm gì cho thêm mắc cỡ Sàn mỉm cười nói Với học trò ai tôi không biết Học trò thầy mười Tôi phải nè đủ mươi phần Thầy mười nghe Sàn nói Cười a hạ Ông đặc trì nằm <cười> Thầy sản ăn nói khéo lắm Dân Sài Gòn có khác Thầy nói chuyện với học trò tôi Mà làm tôi hãnh diện Chàng bởi định trả lời thầy Mười Hoa hỏi Em nghe thầy em nói Thầy từ đây luyện thiên linh cái với thầy em hả? Giàn quay lại nhìn thầy Mười Thấy ông mỉm cười Như thầm bảo Hoa là người tin cậy của ông Nên chàng nói Dạ tôi chỉ phụ chút đỉnh thôi Hoa trận mặt nói Phụ sao được Em biết chắc thầy em già rồi Không còn đủ sức luyện loại phép ma nữ này nữa Nên phải nhờ đến thầy Em chỉ tiếc mình là con gái Nếu không em cũng xin phụ một tay Cô còn nào ở đây Lo gì không có dịp thì thố tài năng tôi biết Có thiếu gì phép phụ nữ có Thể luyện được Thầy nói thì lên cái Dạ Thầy Mười đang đút miếng thịt vào miệng Nghe Sàn nói bỏ xuống liền Ông hớt hải hỏi Thầy nói vụ con cho mực phải không Săn vô tình gật đầu Thầy Mười thở dài thát Hẹn gì thì ra sư tổ còn giấu tôi nhiều quá, như vậy ngài chưa chỉ định chức trưởng môn phái là phải rồi. Lời than. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net